Hồ lực như kiếm đâm thẳng vào mặt đất phía trước cá hồng bơi lội trong nước thật là yên tĩnh nhưng trời đất trước mặt của Hạ Bạch Hà lại như quay cuồng gió thổi ầm ầm ánh kiếm lóe lên không ngừng có rất nhiều ánh kiếm kiếm khí trở xuất hiện giữa trời đất ngay nháy mắt mà những ánh kiếm kiếm khí đó xuất hiện giữa trời đất tên thánh sư có khuôn mặt trắng như là bạch ngọc của viện tiên nhất chợt biến sắc thất thanh kêu lên một tiếng có tiếng động chói tai văng lên. Thanh phi kiếm bên hông của tên thánh sư này tự động ra khỏi vỏ, ngưng tụ hồn lực cường đại và nguyên khí xung quanh hắn sau đấy mạnh mẽ bay ra phía trước bòng kiếm đọc lại trên không trung bản thân thanh phi kiếm đấy không ngừng va chạm với vô số anh kiếm vô hình đang xuất hiện giữa không trung thanh phi kiếm đó đang tỏa sáng rực rỡ nhưng sau một hồi va chạm ánh sáng lấp lánh lại chợt mờ hẳn đi mắt thường có thể tự nhìn thấy được tất cả người của học viện tên nhất bao gồm cả tên thánh sư đều hoảng sợ đuôi về sau. Chỉ trong một tích tắc ít ai nhận biết được, chỉ trong một tích tắc ít ai nhận biết được, chỉ trong một tích tác ít ai nhận biết được, khu rừng bao quanh cây ao và thác nước này đã biến thành một kiếm trận kinh khủng. Có những vết kiếm động lại trên những nhánh cây, cánh hoa, tưởng chừng như đã bị thời gian xóa mờ. Nhưng mà ngay lúc này lại ầm ầm cùng lúc xuất hiện kiếm ý kiếm khí cường đại bỗng nhiên tràn ngập khắp khu rừng này Bao phủ từng tảng đá cho đến cành cây Sau đó ngưng tụ lại tạo thành vô số vệt kiếm vô hình trong khung trung Tựa như có rất nhiều người đang cầm kiếm chém giết giữa trời Tất cả anh kiếm và kiểm ý này đều tập trung phóng mạnh về phía nghe hạt niên Tạo thành thanh kiếm của Hạ Bạch Hà Thanh kiếm mạnh nhất của viện thiên nhất Tuy thanh kiếm này đang tập trung tấn công ngây hạc niên, nhưng mà anh kiếm phóng sang ngoài lại có đủ khả năng khiến những người tu hành học viện tiên nhất bị thương nặng. Nhưng nhờ có tên thánh sư kia không tiếc hao tổn hồn lực xuất kiếm thủ hộ, nên trong nháy mắt này những người tu hành học viện tiên nhất mới không bị liên luyện. Người của học viện tiên nhất chưa từng thấy hạ bạch hạ luyện kiếm, nhưng hiện giờ nhìn thấy các việt kiếm được lưu lại trên các tảng đá, nhánh cây, cành hoa, lần lượt xuất hiện. Bọn họ có thể hiểu được Hạ Bạch Hà cũng từng tu luyện xuất kiếm, rút kiếm, không biết bao nhiêu lần trong khu rừng này. Hôm nay Hạ Bạch Hà rút kiếm trước mặt mọi người, dẫn động nguyên khí trời đất, khiến cho vật kiếm trong rừng lần lượt xuất hiện, cũng khiến cho cả khu rừng này phải biến đổi. Dưới kiếm của hắn, vô số vết kiếm vô hình mắt thường không nhìn thấy được đã tụ động tụ họp lại tạo thành những phù văn huyền ảo. Đây chính là thiên nhân kiếm. Thanh kiếm mạnh nhất của viện tiền nhất. Hà Bạch Hà dốc hết sức mạnh của mình kết hợp với sức mạnh mình đã từng lưu lại trong khu rừng này, ngưng tụ thành kiếm, đâm về phía Nghe Hạc Niên. Một thanh tiểu kiếm màu vàng mang theo những phù văn có hình dạng tự như là lá khô xuất hiện bên người tu hành đeo mặt nạ ở sau lưng của Nghe Hạc Niên. Người tu hành này không có ý định nhúng tay vào trận chiến này, mà hắn ta cũng không tấn công Nghe Hạc Niên. Hắn ta xuất kiếm là vì muốn ngăn cản hơn 10 thanh kiếm vô hình đang tấn công tới mình, đồng thời bình tĩnh nuôi về sau hai bước. Người hạc niên hiếp mắt lại. Khoảng một tức trước, hồ lực trong người ông ta đã mãnh liệt dâng lên, bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát được. Nhưng thanh kiếm mạnh nhất quạt viện tiên nhất này lại vượt qua ngoài dự đoán của ông ta. Một kiếm này dường như luôn luôn có ý định cắt sách và phá hoại mọi thứ. Hồ lực vừa xông ra ngoài của ông ta lập tức bị thanh kiếm này đánh rách không thể nào ngưng tụ lại được, nên chối thức ông ta sử dụng lập tức mất đi tác dụng. Trong tính tác này ông ta ngừng phóng hồn lực ra bên ngoài, tất cả hồn lực còn lại lập tức ngưng tụ ngay dưới lớp da. cả người ông ta đã hoàn toàn biến thành một vầng sáng ngọc màu vàng, dợ như đã hóa thành một thanh búa khổng lồ do thiên nhiên tạo thành, mạnh mẽ đành xuống mặt đất dưới chân. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà những người tu hành dưới thánh sư không thể phản ứng kịp, mặt đất dưới chân lấy ông ta làm trung tâm đột trực quay cuồng như là sóng đồ. Chỉ trong nháy mắt, hồn lực bằng bạc vô tận đã cấp tốc từ dưới chân ông ta phóng ra ngoài. Đất dùng đá vỡ bồn tan, hòa tan cây cối vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Cây cối hoa quả tầng đá trong khu rừng này đều bị đánh nát, các vết kiếm vô hình lần lượt bị bẻ gãy. Mẫu tươi xuất hiện ngay mối của Hạ Bạch Hà. Hiện giờ hắn và trời đất này chính là một thanh kiếm Nhưng sau khi Nghe học Niên dùng sức mạnh bản thân để phá kiếm, thanh kiếm này bắt đầu vỡ vụn. Hắn ta tất nhiên không thể không bị thương nặng. Nhưng kiếm bị gãy vẫn là kiếm. Trong nhảy mắt này, sắc mặt hắn ta bình tĩnh như nước. Trong cảm giác của hắn và những thánh sư khác đang ở đây, những mảnh kiếm vỡ vụn đó đã đâm sâu vào người của Nghe học Niên. Bộ trưởng bào cao quý Nghe học Niên đang mặc bắt đầu sáng lên, vô số ánh sáng vàng được phóng ra ngoài tạo thành một bức màn sáng nhưng bức màn vô hình này vừa xuất hiện đã lập tức ảm đạm, tựa như chưa từng sáng lên. vô số sức mạnh vô hình tiếp tục cắt sâu vào bên trong bộ trưởng bào kim loại vô cùng cao quý ngay hạt niên đang mặc lập tức xuất hiện đờn nứt, máu tươi từ bên trong thấm ra bên ngoài rơi xuống mặt đất, ảnh kiếm biến mất, khu rừng bị hủy, Hạ bạch hà nhẹ nhàng lau đi vết máu tươi từ trong mũi chảy ra ngoài. bộ trưởng bào cao quý của ngay hạt niên đang mặc đã bị cắt rách nát. Máu tươi liên tục chảy ra ngoài. Và sắc mặt của tất cả người tu hành học viện tiên nhất ở đây đều tái ngược như là tờ giấy trắng. Thân thể không cử động được. Lấy vệt kiếm làm trận, Cầu thắng trong ý. Người học niên chậm mặc một hồi chậm rãi lên tiếng. Một kiếm này của học viện tiên nhất quả thật khiến người ta thấy vinh hạnh. Chỉ tiếc, ta đã đi trước người. Sau khi dừng lại một chút, Ông ta lại nhìn Hạ Bạch Hà nói tiếp câu này. So với bất kỳ ai ở đây, Hạ Bạch Hà càng hiểu được ý nghĩa câu nói này của Ngê hạt Niên. Ngê hạt Niên trở thành người tu hành, đã đến Thánh Sư sống hơn hắn nhiều năm, cho nên hôm nay gặp gỡ một kiếm của hắn. Mặc dù sức mạnh mạnh nhất không thể phát huy được, ông ta vẫn có thể dùng sức mạnh để phá vỡ. Nếu như nhìn theo một góc cạnh khác, có thể nói đây là lời khen ngợi lớn nhất của một trưởng bối đối với hậu bối. Hạ Bạch Hà hài lòng mỉm cười, đang định lên tiếng. Nhưng ngay vào lúc này, một anh kiếm bay lên. Một người tu hành học viện tiên nhất đã tấn công người học niên, sử dụng thức rút kiếm tuyệt nhanh của học viện thiên nhất. Anh kiếm bay như sao rơi, đâm thẳng vào hậu tâm của người học niên. Hạ Bạch Hà sững sờ, nhưng mà trong lòng lại thở dài một tiếng. Mặc dù trong học viện này hắn ta là đối thủ lớn nhất của phái cánh hoàng đế, cũng là người có khả năng ngăn cản ý chí hoàng đế. Nhưng không có nghĩa hắn ta có thể khống chế toàn bộ ý chí của những người phản đối học viện. Hiện giờ người tu hành ra tay tấn công Ngê học Niên chính là một người không bị án hành hưởng. Tất cả mọi người đang ở đây đều biết hắn và Ngê Hạc Niên đang bị lưỡng bại câu thương. Nhưng dù Ngê học Niên đã bị ánh kiếm làm bị thương nặng, ông ta dù sao cũng là đại công phụng duy nhất của triều đình. Là người tu hành vô địch trong thành Trung Châu, chỉ còn một bước chân nữa là sẽ đặt tới cảnh giới đại thánh sư trong truyền thuyết. Cho dù bị thương, thường lực ông ta vẫn vượt sang người tu hành bình thường. Không có ai ở đây có thể ra tay giết chết được. Một tiếng ho nhẹ vang lên, nghe hạc niên trở tay đánh ra. Kiang! Thanh kiếm như là lưu tinh đó bị đánh ngược về sau. Nhưng tốc độ lại nhanh hơn ban đầu, mạnh mẽ bắn thẳng tới lồng ngực của người tu hành học viện tiên nhất kia, khiến hắn bay ngược về phía sau. Kiếm này thuộc về văn Tần. Kiếm này đã có truyền thừa chưa? Trong này mắt giết chết một người tu hành thích khách cường đại, nhưng ngươi hạt niên lại không chú ý đến, ngược lại còn bình tĩnh hỏi Hạ Bạch Hà. Hạ Bạch Hà chân thành nói, không có. Ngươi hạt niên cảm khái nói, chỉ tiết kiếm này từ nay bị gãy. Với tu vi hiện giờ ngươi cũng có thể hiểu được, mặc dù đã thể hiện được ý cảnh mạnh nhất của kiếm này. Người vẫn không có khả năng chiến thắng ta. Ta thật sự không hiểu vì sao người lại ra tay. Hạ Bạch Hà không khỏi tươi cười. Đương nhiên là có ý nghĩa rất lớn. Ban đầu nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, rất có thể Đại Công Phụng sẽ là một trong những thánh sư hiếm hoi cổ văn tần có thể đạt tới Đại Thánh Sư. Hơn nữa còn là người đạt tới Đại Thánh Sư nhanh nhất. Tư vi của Đại Công Phụng như thế, Cả thế gian này cũng chỉ có hạ phó viện trưởng và trưởng giáo núi liệt ngục mới có thể chiến thắng được thôi. Nếu như lên cấp Đại Thánh Sư, cả văn tần này sẽ không còn người nào có thể ngăn cản Đại Công Phụng Ngài, cũng có nghĩa sẽ không có người nào ngăn cản được ý chí của Thánh Thượng. Cuộc chiến hôm nay có thể sẽ khiến ta cả đời không đạt được Đại Thánh Sư, nhưng cũng khiến Đại Công Phụng Ngài không thể đạt tới Đại Thánh Sư được, hoặc ít nhất khiến cho Ngài trong vòng 10 năm nữa không thể nào đột phá. Như vậy thanh kiếm của ta thật đáng giá. Đây chính là trận chiến quan trọng nhất, ý nghĩa nhất đối với Vân Tần sau khi Thánh thượng kia nổi điên hoàn toàn. Nghe thấy Hạ Bạch Hà nói như vậy, người học niên bỗng nhiên trầm mặc. Ta biết đại công phu ngài luôn là một người tu hành một lòng cầu đạo, hy vọng Vân Tần có thể giống như Vân Tần trước khi lập quốc 10 năm. người tu hành mạnh mẽ ở khắp mọi nơi, tài nghệ kinh người. Nhưng vạn bối ta cũng khẩn cầu đại công phụng ngài hãy suy nghĩ. Dù là trung thành dạ oanh hay là ta, tất cả đều là người tu hành phân tần. Nhưng tại sao những người tu hành như chúng ta lại đi ngược với hoàn thành, đối nghịch với ngài, trở thành viên đá ngăn cản bước đi của ngài? Hạ Bạch Hà nghiêm túc nói. Sức cỏ bào đại công phụng ngài đang mặc đã bị rách. Tại sao không cởi nó đi? Người học niên cũng nở ra nụ cười, một nụ cười đầy sự cảm khái. Người tu hành rời khỏi con đường của mình, sao có thể thành thánh? Đã gần chết rồi, người còn muốn thuyết phục ta sao? Hạ Bạch Hà lắc đầu khẽ thở dài. Hôm nay các người không giết được ta. Người này chắc hẳn là cường già mạnh nhất luôn đi theo Hoàng thượng. Ma hoàng thành này đã chuyển lưu từ lâu. Là ảnh tử thánh sư, khâu hàn ảnh sao? Hạ Bạch Kha xoay đầu nhìn thoáng qua người tu hành thần bí mang mặt nạ, tiếp theo mỉm cười nói, "Nhưng trợ phi đại công phu ngài nghĩ sẽ thương đến mức không thể chữa được, nếu không hắn ta không thể nào ngăn cản ta rời đi." Ngụy học nhiên nhíu mày lại thật chặt. Người tu hành thần bí mà áo bào cho hồ lạnh một tiếng, Tự hồ cảm thấy bị khinh thường, thanh tiểu kiếm màu vàng đang huyền phủ trước mặt hắn lập tức phát ra từng gió mãnh liệt, mang theo nguyên khí trời đất bàng bạc tấn công hạ bạch hà. Hôm nay học viện tiên nhất không còn giống ngày thường, nhất định sẽ có nhiều chuyện bất thường xảy ra. Thác nước đang chảy tự nhiên bỗng nhiên bắn ra bọt nước. Một ánh kiếm lặng yên không một tiếng động mạnh mẽ chém tới thanh tiểu kiếm màu vàng. Chỉ là một kiếm nhưng ngây hạt niên càng dúng mày chặt hơn giống như trên mặt ông ta bỗng nhiên xuất hiện thêm rất nhiều nếp nhăn. người tu hành thần bí nhất bên cạnh hoàng đế khâu hoàn ảnh lập tức kêu lên một tiếng. tiểu kiếm màu vàng bay ngược về. hạ bạch hà mỉm cười đứng dậy khỏi bờ ao trực tiếp xoay người rời đi. trong sơn đạm giữa núi rừng bình tĩnh bỗng nhiên xuất hiện những người tu hành học viện tiên nhất không xuất hiện ngay từ đầu. người nào người đấy kêu to lên đánh chặn đường đi của hạ bạch hà. hạ bạch hà thở nhẹ. Hắn dùng chỉ làm kiếm, anh kiếm lại xuất hiện. Từng luồng kiếm ý vô hình lập tức bao phủ cả một khu rừng. Kiếm cãi, tay gãy, thân gãy. Những người tu hành học viện tiên nhất đánh chặn hắn đều thê lương kêu to lên, bị cắt thành từng khối máu thịt, thê thảm vô cùng. Hạ Bạch Hà là thánh sư mạnh nhất học viện tiên nhất, nên cũng giống như là ngây học niên. Cho dù bị thương, người tu hành bình thường cũng không thể nào giết chết được hắn. Vốn chi đây chính là khu rừng của học viện thiên nhất. Hạ Bạch Hà đã từng rút kiếm rút kiếm chém cây chật cỏ không biết bao nhiêu lần. Đã trôn trong đấy rất nhiều kiếm ý của hắn. Chỉ có cường giả như là Nghe Hạc Niên và Khâu Hoàn Ảnh mới có thể ngăn cản Hạ Bạch Hà rời đi. Nhưng Nghe Hạc Niên và Khâu Hoàn Ảnh hiện giờ đang bị một kiếm sư khác ở bên cạnh bờ ao ngăn cản. Tướng Quân Kiếm Người là Đông Lâm Diệp Gia Diệp Phong Tình Ngày xưa tu vi của người lui bước Sợ rằng cả đời này cũng không thể đạt tới thánh sư Nhưng mà thật không ngờ hôm nay kiếm ý lại mãnh liệt như là thiên quân vạn mã Tu vi như vậy đã đuổi kịp diệp đại tướng quân ngày xưa rồi Ngay hạc tiên ngẩn đầu lên nhìn kiếm sư mặc áo trắng có thêu ánh trăng đang đứng thẳng trước thác nước Chỉ là thánh thượng luôn đối xử tốt với diệp gia các người Thậm chí còn coi đệ tử diệp gia như là con cháu thần vương Được hưởng vinh hoa phú quý trọn đời Vì sao ngươi làm còn làm chuyện như vậy Nhà nhỏ nhưng nước lớn. Ngày xưa ta vì tình mà bị tướng quân kiếm vây khốn, hôm nay ta có thể khôi phục tướng quân kiếm. Sao có thể vì giàu sang mà tiếp sinh tử, không ra sức cho thiên hạ. Diệp Phong tình mặc bộ bộ trường sam màu trắng có thiếu ánh trăng, cả người tản phát khiến người ta đau thương, nhưng đôi mắt lại ẩn chứa sự kim nghị không thể diễn tả được. Nếu như có một ngày hành tình Đông Lâm thất thủ, Diệp Gia Ta có thể bình an được chăng? Nghe thấy Diệp Phong Tình nói như vậy. Nghe Hạc Niên không nói thêm gì nữa, chỉ phất phất tay, ý bảo Diệp Phong Tình hãy đi đi. Hiện giờ Nghe Hạc Niên thật sự không thể nghĩ tới vân tần 10 năm trước khi lập quốc. Ông ta lại đi khắp ngõ phố thành Trung Châu, quan sát nhiều người tu hành chiến đấu, tràn gặp những màu sắc khác nhau. Xem ra bất kỳ thời đại nào, mặc dù bây giờ đã có nhiều học viện xuất hiện, Khiến cho phần lớn người tu hành đều xuất thân tượng Việt mà thiếu đi bản sắc trăm hoa đô nở. Nhưng người tu hành ở thế giới này vẫn luôn có người kiên trì với bản tâm của mình. Và thế giới của người tu hành sẽ luôn bừng sáng như lúc trước. Gió nhẹ thổi lất phất những hạt cát màu vàng, nhẹ nhàng đụng vào những bộ giáp nặng nề vàng ống, dọc theo những hoa văn tinh tế mà chi tiết rồi chảy xuôi xuống dưới. Nhưng mặc dù gió thổi đã rất lâu, vẫn không thể nào thổi cát trôn vùi bộ giáp vàng đó được, bởi vì những bộ giáp vàng đó đang được đeo trên những con voi khổng lồ màu trắng. Những con voi khổng lồ màu trắng đường tàng này mặc dù đã chết, ngã xuống đất, nhưng vẫn tạo nên một hình ảnh kinh tâm động phách. Lâm Tịch đang đứng trên gió sau bột thi thể con voi trắng khổng lồ. Cẩn thận nhìn vào khối tạo cao mình đang cầm. Mặc dù hiện giờ đang ở phía tây Đế quốc, hơn nữa thực ra hắn đang ở sau biên giới bản địa, có thể nói đã hoàn toàn thoát ly khỏi Đế quốc Vận Tần, thuộc trong cảnh nội Cổ quốc Đương Tàng. Dường như Lâm Tịch và những người ở đây đã rời xa những cuộc chiến thảm thiết ở Thành Trung Châu cũng như là hành tỉnh Nam Lăng. Nhưng mà những nguồn tin tức đến từ Học viện Thanh Loan, Chu Thủ Phụ và Đại Đất Tường. Vẫn giúp hắn có thể biết được tình hình của đế quốc, hiểu được suốt cuộc đế quốc đang biến hóa như thế nào. Cao Á Nam và Biên Lăng Hàm đứng sau Lâm Tịch, nhìn khối tạo cao đã bị đâm tịch dùng hồn lực chấn nát như là bụi phấn. Cao Á Nam hỏi, có tin thức gì mới không? Lần này chủ yếu là do trạng thái chuyển đường và Nam Cung Vị Ương nói cho ta phải chuyện. Lâm Tịch lên tiếng, giọng nói ẩn chứa sự cảm khá nhất thời. Hài thật tiếc vì không có mặt ở hoàn thành trung châu. Bê Lang Hàm là người hiểu Lâm Tịch, thấy Lâm Tịch nói như vậy, nàng nhất thời hừ một tiếng. Nhất định là cảm thấy thành trung châu biến đổi quá nhanh, nhưng người lại không thể tự mình nhìn thấy được, cảm thấy tức nối đúng không? Ờ. Tình hình bây giờ thành trung châu rất giống với cái loại giang hồ mà ta đã từng tưởng tượng. Thật sự đó là một loại khí chất mà người không nhìn không thể cảm nhận được đâu là rất là chờ mong. Lâm Tịch cật đầu, tươi cười. Nhưng mà còn có một nguyên nhân khác là ta chưa từng nhìn thấy hùng thành vĩ đại nhất thế gian nên có cảm giác hơi thở Giang Hồ ở đấy rất là đọng đọng. Ờ, đó thật sự là một tòa thành rất là lớn. Cao Á Nam đã không ít lần đi tới hoàn thành Trung Châu, nên khi tưởng tượng tới thảm cảnh mà Lâm Tịch vừa nhắc đến, nàng mẫu nhiên trầm mặc một hồi. So với ta dự đoán, trạng thái trên đường và Nam Cung Vị Ương đã đến đó sớm hơn đấy. Hơn nữa còn rất lớn gan và liều lĩnh nữa. Lâm Tịch nhìn Cao Á Nam một cái nói. Vì muốn tìm đủ tượng sư và những người cần thiết cho kế hoạch của mình, bọn họ đã liều mạng cướp lấy một đại lao. Đầu tiên là xông vào đại lao chém giết. Sau đấy là nhân hoàng thành hỗn loạn mà thất thân ra ngoài. Đôi lông mi đẹp của Cao Á Nam hơi nhướng lên, nàng cũng không quá giật mình, nói. Nam công Vị Ương chính là tiểu lý khổ, thuộc dạng người làm gì cũng không nghĩ đến quy tắc. Tuy nhiên, nàng ta nhập thế sống hơn lý khổ, biết cách sử dụng tài nguyên. Ngoài ra, ta nghĩ cái chết của lý khổ cũng sẽ giúp nàng hiểu được nhiều điều hơn. Lâm Tịch nhìn hai người nói, Thật ra quan trọng nhất không phải là nàng phải chạm thay triển đường cấp thành công đại lao, mà chính là nàng ta đã lẻn vào trong núi Trần Lòng đấy. Cao Á Nam và Biết Lăng Hàm ngẩn ngơ, Mặc dù trong núi Trần Long gặp phải một chân Long vệ chơi chết, sau đấy còn bị ảnh tử thánh sư bên cạnh Hoàng đế đuổi theo. Nàng ta không thể ở lại núi Trần Long quá lâu, nhưng nàng lại phát hiện được bí mật của núi Trần Long. Lâm tịch chống ngâm một hồi cảm thấy hiện giờ có thể nói cho Cao Á Nam và Biên Lăng Hàm những điều này, nên hắn lại nói tiếp. Nếu Công Vị Ương khẳng định cái gọi là quáng mạch bảo thạch chân Long trong núi chân Long chỉ là được khai thác trên một bộ xương rồng thôi. Bảo thạch chân Long đã hết rồi. Cao Á Nam và Biên Lăng Hàm đồng thời tái mặt, không phải vì hoàng sợ, mà vì tin tức này hơi rung động. Với những người có địa vị như là các nàng, hiển nhiên biết rõ Bảo Thạch chân Long chính là khởi nguyên của dòng họ trường tồn, hoặc có thể nói đó là bảo hộ của dòng họ trường tồn. Mà quan trọng nhất là Bảo Thạch chân Long là đại biểu cho sức mạnh lôi đình. Nếu như nói rộng hơn, đó là một trong những nguyên liệu khiến cả Vân Tần phải kính sợ hoàn thành, kính sợ dòng họ trường tồn. Từ trước đến nay nếu như là dòng họ trường tồn có số lượng bào thạch chân long kinh người, có nghĩ rằng họ sẽ có rất nhiều hồn binh mạnh mẽ. Nhưng nếu như là bào thạch chân long đã hết, hoặc thậm chí là đoạn tuyệt, rất có thể nỗi kính sợ vô hình của dân chúng phân tần đối với dòng họ trường tồn sẽ dần dần biến mất. thật giống như đó là một nhà giàu, nhưng mà đến đời của trường tồn cảm sát thì lại xài hết tiền rồi. Lâm tịch cối cười cười nói, chỉ sợ ở đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao mấy năm nay trường tuần cẩm sát lại gấp gáp đến như vậy thôi. Ừ, uhm. tuy nhiều năm rồi hắn ta cố ý áp chế học viện thanh loan, nhưng học viện lô đình lại không thể đạt tới mức ngàn phán đoán, học viện thanh loan cũng không suy sụp, mà sau này sợ rằng học viện lô đình sẽ không thể phát triển được nữa, cho nên hắn ta mới quyết định làm những chuyện mà người khác không hiểu được. Bê lăng hàm gật đầu đồng ý với Lâm Tịch. Hắn ta là người hơi điên cuồng và biến thái, nhưng mà không thể phủ nhận hắn ta đúng là rất thông minh và biết cách sử dụng quyền mưu đấy. Lâm Tịch lấy cây tùi nước ra uống một hớp, chậm rãi mà nói. Thật ra chúng ta có thể hình dung bảo thạch chân lông cũng chỉ là một tài sản riêng quán mà thôi. Mà thực lực của dòng họ trường tồn có thể đạt tới mức như bây giờ, là nhờ văn tần thịnh thế trong nhiều năm. Trong hơn 10 năm nay, phần lớn người dân văn tần có cuộc sống khá là tốt. Hơn nữa, tình hình Vân Tần hiển nhiên tốt hơn trước khi lập quốc, nên trong máu người dân Vân Tần đều có sự trung thành và niềm tự hào về Vinh Quang. Cảm thấy Vân Tần thật là tốt, Hoàng đế thật là thánh minh. Cho dù bây giờ có hơi bất mãn, nhưng cũng chỉ là bất mãn mà thôi. Nếu như có ai dám công khai nói phản Hoàng đế, vậy thật sự là không được đâu. Nếu qua nhiều năm nữa tình hình lại chỉ Vân Tần xấu đi, cộng thêm chinh chiến với ngoại địch liên tục, Khiến cho sự bất mãn càng lúc càng lớn hơn, dân tâm sẽ hoàn toàn biến mất. Lúc đó hắn ta sẽ không còn gì nữa. Sau khi dừng lại một hồi, Lâm Tịch nói tiếp. Cho nên ngay thời điểm này làm việc điên cuồng như vậy, đúng là một cơ hội khá là tốt. Hắn đã nắm giữ được sức mạnh lớn nhất của Vân Tàn rồi. Sức mạnh lớn nhất của Hoàng đế là nhờ mấy chục năm nay Vân Tần thịnh thế. Biên Lăng Hàm hơi tức giận mà cười lạnh nói. Nhưng mà mấy chục năm nay Vân Tần thịnh thế lại không phải nhờ trương viện trưởng đã từng làm nhiều việc hay sao? thì li lẽ chính là như vậy, lâm tịch cười cười, nhưng hoàng thế dựa thế mà làm, không thể nói hắn sai được. bên lăng hàm nhìn lâm tịch hỏi, vậy trạng thái chuyển đường kia và ngươi đang nghĩ gì? muốn truyền bá bí mật này ra ngoài hay sao? trạng thái chuyển đường và nam công vị ương chỉ nói cho ta biết như vậy, ta nghĩ ý của họ là không muốn và ta cũng cảm thấy như vậy. Lâm Tịch hít sâu một hơi, nhìn số thi thể khổng lồ trước mặt mình trầm ngâm nói: đám quân rối kia ta có ý định khác. Cao Á Nam và Biên Đăng Hàm đồng thời cau mày nói: người đang nghĩ? đối với chúng ta kẻ thù lớn nhất bây giờ tất nhiên là Văn Nhân Thôn Nguyệt, Văn Hiền Xu còn nguy hiểm hơn Hoàng Đế rất là nhiều. Hoàng Đế nhiều nhất chỉ là muốn làm rối thế cục đã tồn tại nhiều năm. Nhưng cái hắn muốn vẫn là đế quốc Vân Tần doán thống trị sẽ cường thịnh hơn trước. Tất nhiên là không muốn Vân Tần sụp đổ. Nhưng Văn huyền Xu thì sao? Giá tâm hiện giờ quán chỉ là ngồi lên vương vị. Nhưng cho dù đã ngồi được rồi, sợ rằng hắn không thể chấn áp cả Vân Tần. Cho nên chúng ta không thể biết được hắn đang nghĩ cái gì. Liệu có phải là chiêu Vân Tần thành mấy khối, hắn ta lấy một khối trong đó, hay là lại liên thủ với đám người văn nhân thương nguyệt làm chuyện khác? Bất cứ chuyện gì thì cũng có thể xảy ra. Cho nên người chúng ta cần đối phó trước tiên chính là Văn Nhân Thông Nguyệt cùng với Văn Huyền Thu. Lâm Tịch nhìn hai người nhếch miệng tỏ vẻ đắc ý. Muốn đối phó với hoàng đế không cần phải thực hiện bây giờ, hơn nữa các ngươi cũng biết một nguyên nhân khác, ta phải choán một con đường sống. Cao Á Nam và Biên Lăng Hàm gật đầu. Các nàng đã từng trải qua chuyện khắc cốt ghi tâm ở lang Bích Lạc. Dĩ nhiên biết nguyên nhân khác mà Lâm Tịch đang nhắc đến. Đó là Trường Tồn Vô Cương đã từng thỉnh cầu trước khi chết, mà Trường Tồn Cẩm Sát lại là phụ thân của Trường Tồn Vô Cương, nên lâm Tịch đương nhiên phải cân nhắc trước khi đối phó với Trường Tồn Cẩm Sát. Trong bức thư mật mà phụ thân người đã đưa tới lúc trước đã cẩn thận căn dặn rồi, văn nhân thương nguyệt cảm thấy cơ hội tới, nên muốn đại tiến công. Hiện giờ, triều đình phân Tần đang hốn hoạn, mặc dù các quan viên các ty đưa ra kế sách, nhưng chúng ta lại biết văn nhân thương nguyệt tài giỏi như thế nào. Nên cổ văn tĩnh rất là nguy hiểm đấy Đâm tịch xoay người nhìn Cao Á Nam Nói Phụ thân người muốn thông qua bức thư này để thỉnh cầu học viện Không đối phó với hoàng đế bây giờ Phụ thân ta bảo vệ hoàng phái sao Cao Á Nam khẽ những mày nói Nhưng ta hiểu tâm tình của ngài ấy Chỉ riêng việc lúc rời đi Ngài đã giết chết người giám thị mình ở hoàng thành Đã cho thấy thái độ và độc trường của mình Ngài sẽ tạo áp lực đối với hoàng đế chưa không còn đứng về bên Hoàng đế nữa đâu. Ngươi hiểu lầm ý của ta rồi. Lâm Tịch lắc đầu chân thành nói. Dựa theo những tin tức mà viện truyền tới lúc trước, đã nói rằng một số người của Trung Gia và các thế lực khác đã thắt lui khỏi thành Trung Châu. Một vài quan viên cũng bảo đảm được tính mạng của mình là nhờ chu thủ phụ đã ra tay tương trợ. chu thủ phụ đã cho các nguyên láo còn lại thấy rõ thái độ của mình. Nhưng làm như vậy lại không có ích gì trong ngày ấy. Cho nên ta hiểu được ngài ấy là người luôn xem trọng Vân Tần hơn chuyện cá nhân của mình. Ta đang lo lắng cho an nguy của ngài ấy, lo lắng cho cha vợ của mình đấy. Nghe Lâm Tịch nói ra hai chữ cha vợ, cao án nam đỏ mặt nhưng mà tâm tình của nàng bây giờ lại hơi nặng nề, chứ không phải là ngượng ngùng như là những lúc khác. Ngươi cho rằng phụ thân ta sẽ an cư thế ngoại sao? Ngài ấy và cố Vân Tĩnh là hai người giống nhau. Dĩ nhiên sẽ không đành lòng trơ mắt nhìn cảnh mấy hành tinh đó loạn lạc, xương cốt chất thành núi được. Cho nên chu thủ phủ nhất định sẽ dốc toàn bộ sức mạnh của mình vào hành tinh Nam Lăng. Một khi mà thấy cục cẩn trương quá mức, có khi ngài ấy sẽ đi tới hành tinh Nam Lăng. Đây cũng là cơ hội tốt để hoàng đế và Phan Hiền Thu đối phó với ngài ấy. Hoàng đế vẫn trọng dụng văn Hiền Thu là muốn Phan Hiền Thu và ngài ấy lập tại câu thương. Lâm Tịch hít sâu một hơi nói, núi ngao giác có đủ thời gian nhưng hành tinh Nam Năng lại không được như vậy. Nếu như trang bị đủ quân giới nhưng mà không dùng để đối phó kẻ thù, đó cũng chỉ là đống sắt vội mà thôi. Cho nên ngươi muốn vận chuyển số quân giới này đến bên Cố Văn Tĩnh sao? Bia Lang Hàm nhớ mày hỏi lại. Nhưng mà thời gian không còn kịp nữa. Có thể tới đâu thì tới đó đi. Nếu như là không vận chuyển kịp, ta sẽ để cho trạng thay thiền đường và Nam Cung Vị Ương nghĩ biện pháp khác thực hiện. Lâm Tịch đưa mắt nhìn những bộ giáp màu vàng trên thi thể voi trắng khổng lồ trầm ngâm. Chất liệu những bộ giáp này rất là tốt. Ta đang nghĩ cách vận chuyển nó ra ngoài. Nếu như là dư được... <cười> Nếu như đưa được tới núi Ngao Giác, có lẽ sau này chúng ta còn phải dùng đến chúng. Biên lăng Hàm nhìn Lâm Tịch một cái nói. Cho nên, ngươi cũng là loại người giống nhà Chu Thủ Phụ vậy. Lâm Tịch kiên quyết đắt đầu nói. Sao ta có thể so sánh với bọn họ được? Ta ích kỷ hơn bọn họ nhiều nữa. Sao ta có thể so sánh với bọn họ được? Ta ích kỷ hơn bọn họ rất nhiều. Hành tinh Đông Lâm không cách xa những hành tinh đó lắm. Có lẽ là vì ta không muốn văn nhân thương nguyệt tấn công thẳng tới hành tinh Đông Lâm đi. Cao Á Nam suy nghĩ một hồi nhẹ giọng nói. Ta muốn tới hành tinh Nam Lăng. Lâm Tịch hiểu ý của nàng, vẫy ngực cao giọng nói. Phu sướng phụ tùy, ta đương nhiên phải đi với ngươi Cao Á Nam cảm động, nhưng lại xấu hổ không thôi nhất thời đá chân Lâm Tịch một cái Người như ngươi không biết xấu hổ sao Lâm Tịch làm bộ kêu đau đưa mắt nhìn Biên Lan Hàm một cái Biên Lan Hàm bình tĩnh đưa chân đá Lâm Tịch một cái Ngươi Lâm Tịch trợn mắt, muốn khóc mà không thể khóc được Ngươi có nghĩ đến cảm giác người khác không vậy? Đừng có làm bộ như thế Bởi là hàm tỏa về người nào, nam người nấy phải chịu, nên lập tức nghiêm giọng nói: Tháng tám năm nay, cây ngô đồng ở Hoàng Thành Trung Châu bắt đầu rụng lá. Đó cũng là lúc bảy đại quân của Đại Mãng đã kết thúc thời gian dài dưỡng binh, bắt đầu tổng tiến công, tấn công các thành trì của Văn Tần. Quân chính quy Văn Tần tụ tập ở hành tỉnh Nam Năng đã vượt quá 60 vạn. Nếu như so với quân đội Đại Mãng hiện giờ có ở Văn Tần, hiển nhiên bên quân đội của vân Tần có ưu thế hơn. Ngoài ra vì quân đội Văn Tần có các thành trì làm lá chắn. Nên trong những ngày qua, tổn thất của quân đội Đại Mãng là vô cùng thảm trọng. Nhưng dù vậy, thế công của quân đội Đại Mãng lại không hề giảm đi, khiến cho các tường lãnh vân tần đang tham chiến ở chiến trường Nam Năng cảm thấy áp lực kinh khủng. Người nào người đấy cũng lo lắng. Thành Trung Châu có đại biến khiến tình hình chiến trường hành tinh Nam Năng đã phức tạp, may càng phức tạp hơn. Hơn nữa, với việc quân đội Đại Mãng sử dụng phương thức giết địch 1.000, ta mất 800 như là hiện nay. Sợ rằng không quá bao nhiêu ngày nữa, quân đội Vân Tần sẽ rơi vào tình thế nguy hiểm. Thế công của quân đội Đại Mãng ngày càng hung mạnh hơn. Số lượng quân sĩ chết ở hai bên ngày càng một tăng. Sợ rằng không quá mười ngày nữa, hai bên sẽ chết hơn phân nửa. Khi đó việc bố phòng của quân đội Vân Tần ở hành tỉnh Nam Năng sẽ không thể chặt chẽ như bây giờ. tự như một miếng vải che mưa bị thủng nhiều chỗ. Như vậy quân đội Đại Mãng sẽ lập tức đổi sang chiến thuật phân nhỏ ra đánh. Chiến cuộc sẽ từ giai đoạn hai bên ngang bằng với nhau, chuyển sang thời kỳ thắng lợi của quân đội Đại Mãng. Và đến lúc đó, mặc dù số lượng quân đội Đại Mãng ít hơn Vân Tần rất nhiều, nhưng việc tiếp tế nguyên liệu của Đại Mãng lại không xảy ra vấn đề, thậm chí còn chiếm ưu thế ở số lượng tiên bắn, cũng như là quân giới. Đến giai đoạn đó dựa theo tình hình hiện nay của Vân Tần, chắc chắn sẽ không đủ quân lương cho quân đội, hoặc rất có thể quân đội Đại Mãng sẽ nhân lúc phân nhỏ quân đội ra để đốt cháy kho lương thực. Như vậy, quân đội Văn Tần sẽ phải chiến đấu trong tình trạng đói bụng, chiến lực đại giảm. Với những gì mà quân đội Văn Tần đã dự đoán cũng như dựa trên những ghi chép của kiệu thống soái là văn nhân thương nguyệt hồi trước, nếu như không có sự ủng hộ đặc biệt, hành tỉ 5 năm năng sẽ cực kỳ nguy hiểm. Điều quan trọng chính là trong tình huống văn nhân thương nguyệt còn sử dụng chiến pháp hai bên tổ chức chiến đấu với nhau theo quy mô lớn như vậy. Quân đội Văn Tần sẽ không thể ngăn cản được chiến cuộc sẽ phát triển theo hướng ngày một xấu như là dự đoán ở bờ nam hồ Trị Tinh Văn Nhân Thương Nguyệt cưới một con chiến mã nhìn sóng nước hồ Trị Tinh hơi nổi lên khẽ trầm tư những vệt sáng màu lam lúc ẩn lúc hiện trên mặt hắn lúc trước đã hoàn toàn biến mất cho thấy độc dược An Khả Y sử dụng với hắn ở trận chiến hành tinh Nam Năng đã bị hắn trừ khử hoàn toàn bản thân Văn Nhân Thăng Nguyệt là một thánh sư vô địch cho dù là người tu hành mạnh mẽ đến mức gần như là siêu thoát khỏi thánh sư như là Ngươi Hạc Niên nếu như thật sự có đối địch với hắn cũng không thể nào biết ai sống ai chết được, chỉ sợ phải dùng mạng sống để đánh đổi. Cho đến khi chỉ còn một người đứng dậy, mới có thể biết suốt cuộc ai mạnh hơn ai. Bởi vì tu vi hiện giờ của hắn đã đạt đến Thánh Sư Đỉnh Phong, không muốn chiến giáp thân cản hồn lực của mình bộc phát, nên thường ngày hắn ta chỉ mặc một tấm giáp nhẹ, khả năng phòng ngự cũng không quá mạnh mẽ. Nhưng ngày hôm nay hắn ta lại khoác thêm một chiếc áo tròn màu đỏ như máu, trên mặt có theo ký hiệu ngọn lửa, hết sức là trói mắt và thu hút. Mời mấy tên tướng quân Đại Mãng đứng ở phía sau hắn không xa, nhìn bóng lưng của hắn với tâm trạng nao núng và lạnh giá. Sau đấy tất cả đồng loạt nhìn vào chiếc áo tròn màu đỏ. Thật ra thì phần lớn các tướng lãnh Đại Mãng này đều không đành lòng nhìn quân đội Đại Mãng ngày càng chết nhiều hơn. Nhưng bọn hắn lại không có dám có ý kiến với đối với văn nhân Thương Nguyệt. Bởi vì hơn nhiều ngày trước, vào lúc mà văn nhân Thương Nguyệt lựa chọn phương án án binh bất động, gây cho người ta một cảm giác quân đội Đại Mãng như đang co đầu rụt cổ. Có một tên thần quan núi liệt ngục đã dám ra mặt trách cứ. Nhưng văn nhân thương nguyệt lại lựa chọn phương pháp trực tiếp nhất, giết chết tên thần quan núi liệt ngục. Cuối cùng trưởng giáo núi liệt ngục lại đưa tới một chiếc áo tròn màu đỏ như máu cho văn nhân thông nguyệt. Chiếc áo tròn màu đỏ như máu này là đại biểu cho trưởng giáo núi liệt ngục tán thành và ủng hộ cách làm của văn nhân thông nguyệt. Cho nên ở tiền tuyến hành tỉnh Nam Năng, nếu như có tướng lãnh đại mãn phản đối văn nhân thông nguyệt, người đó chỉ có hai kết quả. Một là bị giết, hai là đưa về núi luyện ngục, chọn đời làm nô. Tuy đã đến cuối hạ, chuẩn bị vào mùa thu mát, nhưng núi luyện ngục vẫn hừng hợp nóng quanh năm, gần như là không có một cơn mưa. Trương Bình hiện đang mặc một bộ thần bào màu đỏ có ký hiệu ngọn lửa núi luyện ngục. Đầu đội mũ cao đỏ như máu, tượng cho cho thân phận thần quan. Đến hôm nay hắn ta đã hoàn toàn thoát khỏi thân phận tạp dịch mỗi ngày có nhiệm vụ giám thị vài công xưởng và phối hợp với những đệ tử khác cũng mặc bộ đồ như hắn chế tạo các hồn binh lợi hại dành cho quân đội. Ngoài ra những lão thần qua núi luyện ngục có nhiệm vụ chịu trách nhiệm tu hành ở núi luyện ngục sẽ dựa theo lệ cũ ở đây bắt đầu truyền thụ toán phương pháp tu hành cũng như là kỹ xảo chiến đấu của núi luyện ngục. tuy hiện giờ đã gần như trở thành một đệ tử núi luyện ngục thật sự ngăn cách hoàn toàn với vân tần giữa hai bên không có sự liên lạc nào. Nhưng căn cứ vào việc các công xưởng ở đây ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, bắt đầu chế tạo rất nhiều quân giới cũng như là hồn binh dành cho quân đội. Trương Bình cũng biết văn nhân thương nguyệt đã thay núi luyện ngục tạo nên một cơn cuồng phong, hoặc có thể nói cơn cuồng phong này đã thật sự bắt đầu. Quân đội Đại Mãng và quân đội Vân Tần đang tiến hành một cuộc quyết chiến thảm thiết, còn hơn lúc Nam Phạt. Mỗi ngày trôi qua thì Trương Bình đều cố gắng quên đi mình là người Vân Tần, như vậy hắn mới có thể là một tiềm ẩn thích hợp. Nhưng mặc dù hắn đã có thể khống chế tâm tình của mình, không còn run sợ khi tự tay chế tạo hoặc là tận mắt nhìn thấy những binh khí mới ra lò, vốn được dùng để đâm xuyên qua thân thể các binh sĩ văn tần. Nhưng suốt thời gian này hắn tỉnh thoảng lại nhờ tới thường tịnh hương, nghĩ tới nữ tiềm mẩn phân tần. Nàng để cho hắn ta tận mắt nhìn thấy từng nơi trên thân thể của nàng. Hắn đã làm được, hắn thấy rất rõ, nhưng cũng vì thế mà hắn ta càng khó quên hơn. Có những lúc hắn đột nhiên tỉnh dậy từ cơn ác mộng, quanh quẩn trong đầu hắn là những hình ảnh nóng bỏng. Đó là cảm giác hai cơ thể lạnh như băng hòa với nhau. Tuy hắn ta không thể nhìn thấy ánh mắt của nàng ta lúc chết như thế nào, nhưng hắn ta có thể cảm giác được đó là ánh mắt như thế nào. Tâm tình của hắn ta phức tạp đến mức chính hắn cũng không thể biết được tim mình đang nguội lạnh hơn, hay đã trở nên yếu ớt. Có một cơn mưa vừa rơi xuống núi liệt ngục. Đối với các nô lệ bị khổ dịch, Đây chính là một bữa thịt yến hiếm có. Nghe tiếng mưa rơi và tiếng hoan hô mơ hồ của các nô lệ. Lại nhìn sang ánh mắt hơi trống rỗng của Trương Bình. Lão thần quan núi liệt ngục phụ trách truyền thụ phương pháp tu hành cho Trương Bình ngừng lại. Lắc đầu rồi khẽ thở dài. À, ngươi là một tiểu tử lương thiện. Ta muốn biết vì sao hôm đấy ngươi lại tố giác thường tịnh hương. Trái tim Trương Bình nhảy bắt co lại. Nhưng nhanh chóng trở lên nguội lạnh Hắn ngẩng đầu nhìn lão thần quan núi liệt ngục Khuôn mặt đầy những vết ban nám đen Trên trán đầy những đếp nhăn như là đau khắc Nhưng mà ánh mắt lại ẩn chứa sự hài hòa Và tiếp thương vô hạn Vợ cúi thấp đầu xuống chưng mình liền nói Ta sợ sẽ có nhiều người đại mãng bị nàng Hoặc là người phân tần giết chết Ngoài ra ta cho rằng Cho dù nàng trốn Nàng cũng không thể từ đại mãng trở về vân tần được Lão Thần qua núi liệt ngục kháy thở dài một tiếng và nói Nhưng nguyên nhân lớn nhất là nguyên nhân thứ hai có đúng không? Trương Bình càng cúi thấp đầu hơn không nói một lời nào Bất kể là thân phận tôn ti, chúng ta cũng chỉ là người Trong núi liệt ngục này cũng không có nhiều đệ tử giống như người Lão Thần qua núi liệt ngục nhìn Trương Bình Âm thanh chợt nhỏ xuống đến mức chỉ hai người có thể nghe được Giọng nói cũng vô cùng nghiêm túc Làm người ắt phải có tâm tư, ta cũng có tâm tư của riêng mình. Ngươi là đệ tử ta thích nhất, nên ngươi hãy nghe Tài nói đây. Thái độ và cách làm việc của ngươi rất là tốt, bên trên cũng vô cùng hài lòng, mà ngươi đã thông qua khảo hoạch trung thành với núi địa ngục, cho nên quý này, tên của ngươi đã xuất hiện rồi đấy. Trương Bình không hiểu quý này, tên của ngươi đã xuất hiện là có nghĩa là gì? Nên khói miệng của hắn hơi run, bắt giác ngẩn đầu lên. Tuy nhiên hắn còn chưa nói lời nào, lão thuần qua núi luyện ngục đã cực kỳ nghiêm nghị quát một tiếng. Mà biến! Tên của người đã có trên danh sách tu hành ma biến rồi đấy. Trung Bình chật ngừng thở, sắc mặt trắng bạch. Tin tức này quả thật quá rung động. Mà hắn cũng chưa bao giờ nghĩ đến, nên trong lúc nhất thời hắn hơi im lặng, căn bản không biết nên sợ hay là vui mừng hoặc là có tâm tình gì khác. Ngươi đừng cho rằng được tu hành ma biến là việc tốt." Lão thần quan núi Liệt Ngục khép mắt lại, thấp giọng nói, "Ma biến, ai cũng biết đó là phương pháp tu hành của núi Liệt Ngục. Đệ tử núi Liệt Ngục tu thành ma biến sẽ trở thành sứ đồ, sau đó càng có thể trở thành trưởng lão. Ngươi không biết tất nhiên cho rằng đó là vinh quang lớn lao, một bước lên trời." Sau này sẽ trở thành người cao quý nhất của Đại Mã Nhưng người phải hiểu rằng tu luyện ma biến rất là khó Đồng thời vũng vô cùng nguy hiểm Trong mười tên đệ tử có tư cách tu hành ma biến Người thành công cũng chỉ có một hoặc là hai thôi Ngoài ra những người không thành công phần lớn sẽ bị chết Chỉ ít chỉ có số ít mới có thể may mắn sống sót mà thôi đôi môi của Trung Bình run rẩy nhìn lão Thần Quan núi luyện ngục nhất thời không nói được lời nào. Ai, ta thật là may mắn để mới sống được nhưng nhiều năm qua tỷ cốt lại đau nhức vô cùng người không biết không thể cảm nhận được đâu. Thấy Trung Bình tự hồ đã hiểu chuyện lão Thần Quan núi luyện ngục trật nhẹ giọng đi chậm rãi nói. Quý đó chúng ta có 26 người tu hành ma biến cuối cùng. Thành công chỉ có ba người, cộng thêm ta và một người khác may mắn không tu luyện được, nhưng thân thể kháng cự tốt nên còn sống. Hai mươi người khác chỉ đều ra đi. Lão Sư, ý của ngài là... Trương Bình hít sâu một hơi cúi đầu xuống, thi hành đại đế đối với lão nhân thần quan núi liệt ngục. Lão thần quan núi liệt ngục trầm giọng nói... Núi luyện ngục chúng ta tuyệt đối không cho phép đệ tử có quyền lựa chọn. Ta tiết lộ chuyện này cho ngươi là đã không tuân theo lệ cũ của núi luyện ngục. Nếu như bị trưởng lão biết, ta sẽ bị trách phạt nghiêm khắc. Việc kiểm tra và lựa chọn được tiến hành bí mật. Trong nhiều ngày tới, những người có tên trong danh sách quý này như là ngươi đều được an bài làm vài chuyện. Các người căn bản không cảm thấy khác thường. Nhưng biểu hiện của các ngươi sẽ quyết định các ngươi rốt cuộc có được lựa chọn tu hành ma biến hay không. Danh sách quý này có tất cả là 50 người. Có lẽ sẽ chốt lại khoảng 20 người. Nếu như biểu hiện của ngươi trong những ngày tới bất phàm, rơi vào trong 20 người đó, ngươi nhất định phải tu thành ma biến, nếu không sẽ bị giết chết, hoặc là ném vào sâu trong khoảng mò, làm việc cho tới chết. Ta nói cho ngươi những chuyện này là vì cho ngươi cơ hội lựa chọn. Tu hành ma biến hay không đều là quyết định của ngươi. Nếu ngươi muốn tu luyện ma biến, ngươi phải cố gắng cấp bội và thể hiện tốt hơn trong những ngày sau. Nếu không muốn tu hành ma biến, ngươi cứ cối làm không tốt là được rồi. Đại tạ lão sư đã yêu ái, cho ta cội lựa chọn. Trương Bình quỳ sát xuống trước mặt của lão thần quan núi liệt ngục, nhất thời không ngồi dậy. Lão thần quan núi liệt ngục nhìn không rõ khuôn mặt của hắn, Không biết hắn ta đang nghĩ điều gì. Hiện giờ trên thế gian này không ai biết tâm tình của Trương Bình như thế nào. Không biết hắn ta rốt cuộc đang nghĩ điều gì. Chỉ có một mình hắn là người rõ ràng nhất. Lão sư, ta quyết định cố gắng cấp bội, tu thành ma biến. Trương Bình im lặng rất lâu. Sau đấy Lão Thần Quan ngay thấy lời nói của hắn. Lão Thần Quan núi liệt ngục tôn trọng quyết định của Trương Bình, gật đầu. Đồng thời khẽ thở dài trong lòng. Chiến sự ở hành tỉnh Nam Lăng ngày càng khẩn trương và thảm thiết hơn. Quân bộ ở Lăng Như Đông được phí như là bộ não lớn của hơn phân nửa quân bộ tiền tuyến. Có rất nhiều mệnh lệnh từ hậu phương được chuyển tới phía sau được chuyển tới nơi này. Sau đó sẽ có rất nhiều quân lệnh được phát ra, chuyển đi khắp tiền tuyến đằng trước. Hiện giờ số lượng quân lệnh mà quân bộ hàng ngày phải phát ra ngoài đã gấp 3 lần lúc bình thường. Bởi vì rất nhiều quân tình cực kỳ khẩn cấp, nên ở những nơi quân bộ được xây dựng quá nhỏ, Việc sử dụng bản đồ bằng cát để bài binh bố trận đã không còn phù hợp nữa. Đô thống quân cơ sứ Tào Trinh, nhìn người trẻ tuổi mập mạp đứng bên dưới, vớt vướt huyệt thái dương đang hơi đau nhói vì quá khẩn trương và mệt mỏi. Trong suốt thời gian dài, Những mày nói. Người nói con lệnh 6734 là có vấn đề, vấn đề ở đâu? Người trẻ tuổi mập mạp công kính hồi báo. Có mâu thuẫn với con lệnh của 6595. Con lệnh của 6595 ra lệnh cho đội quân đó hành quân cấp đến chấn sát mã. Mặc dù hiện giờ đội quân đó đã cấp tốc lên đường, nhưng quân lệnh 6734 phát ra lệnh lại cho đội quân đó phải đến đó trong phòng 5 ngày. Đây là việc một đội quân đó tuyệt đối không thể làm được. Họ không thể đến chấn sát mã theo đúng kỳ hạn đã đưa ra được. Nhiệm vụ của đội quân đó chỉ là phụ trách tiếp ứng một đội quân áp lương, mà dọc theo tuyến đường có rất nhiều đội quân lại mãng tập kích. Nên một khi quân đội đó không đến đúng như kỳ hạn, vậy đội quân áp lương sẽ bị nguy hiểm. Chúng ta phải lập tức ra mệnh lệnh mới để điều chỉnh hướng đi của đội quân đó ngay. Tào Trinh cạnh nhớ mày, thần sắc khiếp sợ thấy xuất hiện trong đôi mắt lạnh lùng của ông ta. Chiến sự hiện giờ khẩn trương, cộng thêm việc không thể dùng bản đồ bằng cát để dự đoán chính xác tình hình chiến trường. Nên không thể tránh khỏi việc có một số quân lệnh bị sai. Theo thống kê của quân đội, tỷ lệ quân lệnh phát ra bị sai, hiện giờ còn chưa vật quá 5%. Đây cũng là nhờ năng lực tác chiến của các thống lĩnh Vân Tần vốn cực mạnh. Chiến sự này tác động đến cả đế quốc Vân Tần, bắt đầu là việc Vân Tần xuất binh Nam Phạt với mục đích bảo thủ cho Thái tử Trường Tổn Vô Cương. Nhưng hiện giờ lại thành đại chiến ảnh hưởng đến việc đế quốc Vân Tần còn tồn tại hay không. Cho nên có thể nói những quan viên giỏi nhất, binh sĩ tinh anh nhất, Các doanh tướng nổi trội nhất đều được trụ tập hội tụ đến quân bộ Lăng Như Đông. Việc sai sót được giảm xuống cũng là điều dễ hiểu. Người trẻ tuổi mập mạp này vừa được điều tới đây khoảng vài ngày trước, chịu trách nhiệm nhanh chóng xem thử các nội dung quân lệnh phát ra có bị sai hay không. Đây là một chức quan được xem như là làm việc lạc phạt. Vì mấy ngày nay quá bận rộn với quân phổ, nên thậm chí còn không biết tên của quan viên này. Nhưng mà ông ta thật không ngờ một quan viên làm việc lạc phạt Lại có thể dựa vào nội dung của hai quân lệnh đã được mạ hóa phát ra để phát hiện được nhiều mâu thuẫn. Người tên gì? Tào Trinh nhìn người con viên trẻ tuổi mập mạp trông rất là cẩn thận. Cách trả lời cũng không quá chắc chắn. Sau đấy lên tiếng hỏi. Người còn nhớ những quân lệnh mình đã từng xem qua không? Con viên trẻ tuổi mập mạp cẩn thận nói. Ta tên là Mông Bạch, không phải là toàn bộ, nhưng mà có thể nhớ được phần lớn. Quân lệnh 6624 là có nghĩa là gì? Tào Thu lại nhướng mày nhưng vẫn mở miệng hỏi. Con viên trẻ tuổi mập mạp theo thói quen dùng hai tay trả sát vào nhau, hơi khẩn trương mà nói. Là con lệnh triệu tập con mã. Ờ, rất tốt. Mau nói người bên lại tí đưa lấy lịch của ngươi cho ta xem. Tào sinh lập tức cảm thấy vui mừng, nhưng mà khuôn mặt vẫn rất là bình tĩnh và lạnh lùng, chậm dại nói. Bắt đầu từ ngày hôm nay, ngay đến bên cạnh ta, ta nhờ ngươi chịu trách nhiệm về việc phát ra một số con lệnh. Từ vị trí một con viên làm việc lặt phạt được điều chuyển tới dưới chướng một đại tướng trong quân, tất nhiên là người đấy đã được gặp quý nhân, thăng chức nhanh là chuyện rất là bình thường. Nhưng con viên trẻ tuổi mập mạp này lại rất là bình thường, không tỏ vẻ mừng rỡ, tiếp tục kính cẩn lắng nghe, không người tuất lạnh. Tại một sườn núi hoang nằm giữa chiến trường hành tỉnh Nam Lạnh và hành tỉnh Nam Lăng, có một người trẻ tuổi mặc giáp dùng khăn nông nhẹ trường kiếm của mình. Sau đấy đưa mắt nhìn thoáng qua núi thiên hà Có thể nhìn thấy mơ hồ từ xa Hơi nhíu mày mà cảm tức nói Thánh thượng làm như vậy Trông có vẻ như đang ủng hộ toàn lực Cố đại tướng quân Nhưng ba hành tinh phía sau hành tỉnh Nam Lan lại trống không Như vậy là cố tình như đại, Cố đại tướng quân ra ngay đầu đao Các bạn không có đường đuôi Chỉ có thể tử chiến Hiện giờ nói những lời này Cũng không có gì đâu Nếu như chúng ta thắng được trận chiến này những việc đó sẽ không xảy ra Một tường lãnh trẻ tuổi mặc giáp đen đứng cạnh người này quay đầu nhìn hắn một cái, khuyên dài. Khi còn ở trong quân, ngươi không nên bực tức như vậy, ngoại trừ ảnh hưởng tinh thần ra, thật sự chẳng có gì cả đâu. Tường lãnh trẻ tuổi mặc giáp đen này có vóc người bình thường, thậm chí là hơi gầy yếu, nhưng ánh mắt rất là kiên định, ẩn trong đấy là sự nhiệt huyết không ai sánh nổi. Hắn ta chính là Lý Khai Văn, một người bạn tốt khác của Lâm tịch. Người trẻ tuổi đứng bên cạnh hắn là Họ Phương tên là Trúc đệ tử học viện Lôi Đình tuy giới ý chí của hoàng đế đệ tử học viện Lôi Đình vốn không hòa hợp với học viện Thanh Loan nhưng một khi đã gia nhập quân đội tất cả mọi người đều khởi đầu như nhau bất chấp người đó là ai nên điều đó không thể ngăn cản những thanh niên nhiệt huyết này trở thành bạn tốt tả trong quân tất nhiên không thể nói như vậy rồi những ngày qua có thể nói tâm tình của phương Trúc cực kỳ không tốt nhưng hắn ta dường như rất tâm phục lý khai văn Nên sau khi hừ lại một tiếng liền gật đầu đồng ý Sau một lát hắn chân thành nói ở Khai Vân, Ta muốn được điều tới lăng trụ tinh Nếu như không được Ít ra cũng phải đến mấy lăng thành gần đó Lý Khai Văn xoay người vô vô bà vai của Phương Trúc lắc đầu Ngươi lại sợ mình sẽ ở ngoài cuộc chiến này Vậy cho dù có muốn vì quốc phòng thân Cũng không thể ra sức được có phải không Nếu như quả thật nghĩ như vậy Ngươi cũng không cần phải rời đi ngay bây giờ đâu Phương Trúc ngần người hỏi, tại sao? Văn nhân thương nguyệt tất nhiên phải công chiếm thành lăng trụ tinh, bởi vì lăng trụ tinh chính là mắt xích quan trọng ở hành tỉnh Nam Lăng. Quân giới, quân đội, quân lương từ những nơi khác, đều tới đây đều phải thông qua lăng trụ tinh. Nếu như công hạ được lăng trụ tinh, hành tỉnh Nam Lăng ác sẽ tắt thủ. Nhưng văn nhân thương nguyệt lại không có quân lực cấp mấy lần quân đội văn tần, vậy không thể một đường mạnh mẽ hạ ngã tất cả thành trì được. Theo tình hình hiện nay, Chỉ cần công phá thêm mấy thành trì khác, quân đội Đại Mã có thể bắt đầu chơi nhỏ chiến đấu. Hắn ta nhất định đang nghĩ đến việc chặt đứt đường tiếp tế đằng sau. Quân đội do địa phương điều tới đằng sau đa phần là quân dự bị, thậm chí thời gian huấn luyện cũng chưa đủ, số lượng không ít nhưng mà chiến lược lại không tốt. Lý Khai Văn trầm ổn giải thích, nếu như quân đội Đại Mã muốn chia cắt quân đội Vân Tần thành nhiều khối, vậy hắn nhất định sẽ nghĩ cách khao tổn quân lực chúng ta, cô lập một vài khu vực thậm chí không tiếc trả giá đắt để công hãm phải nơi. Muốn làm như vậy, hắn ta phải tạo thành thế vòng vây với một nơi nào đó, sau đó cố gắng công hạ trong vòng một thời gian ngắn. Phương Túc cao mày lạnh giọng nói, chỗ đó chỉ có thể là năng trị tinh. Lý Khai Vân gật đầu nhìn hắn cười cười nói, chỗ của chúng ta cũng là nơi rất thích hợp để quân đội đại mãng tiến công, hơn nữa đằng sau chúng ta lại là những con đường quan trọng quanh tỉnh Nam Lăng đấy. Phương Trúc bỗng nhiên xoay người nhìn những con đường đằng xa hỏi lại. Cho nên nếu như tiếp tục chờ đợi, rất có thể chỗ chúng ta cũng biến thành một chiến trường chủ đạo sao? Ít nhất là cũng là một nơi quan trọng. Nếu như kết quả cuối cùng của tiền tuyến năng trụ tinh là một quả trái cây, vậy chỗ của chúng ta ít nhất cũng là một nhánh rễ cung cấp dinh dưỡng cho đại thụ đó đấy. Lý Khai Văn hít sâu một hơi chậm rãi hô lên. Cho nên cái chúng ta cần lo lắng chính là mạng còn hay không. Chứ không phải là không có trận đánh đâu. Đối với một chiến dịch to lớn mà nói, có vài nơi có thể có trận chiến hoặc là không, bởi vì địch quân có thể lựa chọn tiến công hoặc là vòng qua. Nhưng có nhiều chỗ lại là cổ họp hô hấp đối với quân đội hai bên, nhất định phải có máu tươi chảy xuống. Phương Trúc là một tướng lãnh ưu tú, Lúc trước hắn chỉ đi vào ngõ cột, nay nói chuyện với Lý Khai Vân xong hắn đột nhiên thức tỉnh. Nghĩ tới những quân lệnh được bên quân bộ chuyển đến đây trong thời gian vừa rồi, hắn lập tức nhận ra không bao lâu nữa, sợ rằng khu vực có năng yên tĩnh này sẽ biến thành một chiến trường vô cùng quan trọng. Nên hắn liền cảm thấy hưng phấn và cẩn trương, có chút đứng ngồi không yên. Cuối cùng Phong Trúc phổi bụi mông mình nói với Lý Khai Vân. Mấy cái thằng nhóc này chỉ đào mấy cái rãnh thôi mà các người phải vất chẳng chậm như vậy. Đến lúc bảo các người vùng đau chén người, các người không phải càng chậm chạp hơn sao? Phấn chấn lên cho ta, làm nhanh lên. có người không biết hiện giờ các quân đệ chúng ta ở chỗ khác đang chém người, bị người khác chém. Các người không đào sâu thì làm sao mà vung đao chém bọn đại mán báo thù cho các quân đệ được? Từng tiếng quát mắng thô to liên tục từ trong khu vực hàng rào ngoài quân danh vang lên. Nghe thấy phương trúc mắng như vậy cùng với âm thanh đáp ứng, xé thẳng trời xanh của các binh sĩ, Lý Thay Văn mệt mỏi nở ra nụ cười. Tâm tình quán hiện giờ hơi nặng nề. Có thể ngay lúc này cười như vậy, cho thấy hắn ta đã trưởng thành. Trong hai năm qua hắn đã trở thành một quân nhân có kinh nghiệm, một tướng lãnh có trực sắc nhạy cảm. Hơn nữa sau chuyện xảy ra ở Lang Bích Lạc, hắn và những người bạn trẻ tuổi khác đã càng thành tục hơn. Chỉ là đây không phải là lúc xuất viện tu hành, mà chính là chiến tranh thật sự. Khi còn ở Lang Bích Lạc, thỉnh thoảng vẫn có vài lão sư chiến lược cực cao âm thầm đi theo bọn hắn. Lúc bọn hắn gặp nguy hiểm, các lão sư học viện đó sẽ ra tay tương trợ. Nhưng sau khi học viện đại biến, những người trẻ tuổi như là bọn họ lại trở thành lực lượng chủ yếu của học viện. Khi đối mặt với chiến tranh tàn khốc như vậy, bọn họ chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhưng điều khiến cho tâm tình hắn trầm trọng, không chỉ vì chiến sự hành tình nam lăng, mà còn vì những chuyện khác nữa. Hiện giờ học viện đã bắt đầu an bài những người trẻ tuổi bọn họ tiến vào quân đội, tiến vào triều đình. Với năng lực của học viện cộng với thế cục loạn lạc như bây giờ, An bài đệ tử của mình trở thành quan viên các ty là việc rất dễ. Nhưng nếu như sau này điều tra, Hoàng Thành và những quyền quý ở Hoàng Thành Trung Châu tất nhiên sẽ phát hiện. Lý Khai Văn lúc trước cực kỳ đơn thuần, chưa chắc nghĩ đến việc nguyên nhân sâu xa bên trong. Nhưng mà hiện giờ Lý Khai Văn hiểu được rằng học viện đang phản kích, nên học viện phải sử dụng sức mạnh triều đình và những thế lực khác ngoài mình. Tuy nhiên Lý Khai Văn cũng hiểu rằng sẽ không bao lâu nữa, hậu quả từ việc học viện đại biến sẽ xuất hiện. Một khi Hoàng Thành và những thế lực trong Hoàng Thành Trung Châu phát hiện được học viện đã ra tay, sợ rằng bọn họ sẽ lập tức can thiệp. Hơn 10 ngày trước, Lý Khai Vân đã liên tục thi hành mấy quân vụ. Biểu hiện của hắn thật sự rất là giống với những gì mà Lâm Tịch đã làm khi còn làm tuần mục vùng núi Dương Tiêm, khiến cho từng lãnh nơi đây phải thay đổi thái độ về hắn, từ không tín nhiệm biến thành vô cùng tín nhiệm. Bởi vì thân thể đã rất là mệt mỏi, nên Lý Khai Vân cũng không nghĩ nhiều nữa, nằm xuống trên sườn núi, nhắm hai mắt lại buông lòng chốc lát. cho lúc nửa tỉnh nửa mê, hắn nghe thấy tiếng xe ngựa. Hắn cũng không kinh hoàng, bởi vì hắn biết hôm nay sẽ có một đội quân vân tần vận chuyển quân giới đi qua đây, phải dừng lại chỗ hắn đang cai quản trong chốc lát để tăng cường quân giới ở đây. Hắn ta trước tiên rũ lưng một cái, sau đó rũ rũi con ngươi, bình tĩnh nhìn về con đường đằng sau. Đội xe đó còn cách chỗ hắn vừa nằm khá là xa. Từ đây hắn ta đã không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của những người trong đoàn xe đó, nhưng ngay nhảy mắt nhìn qua dung mạo một người, mặc dù đó chỉ là những đường phiền rất là mơ hồ, hắn bỗng nhiên ngầm thờ, trái tim như đập nhanh liên tục mà hắn không thể khống chế được.